Vô tận ngươi có nghĩa là, ở đó chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời cho những nghi ngờ của mình. Kiếm hồn ngưng trọng điểm. Ta cũng chỉ là từng nghe kiếm chủ đời trước nhắc tới một lần, nơi đó hình như có được một đạo nhân hồn thần cấp, nắm trong tay vĩnh hằng chi tháp, là một nhân vật từng đột phá qua cực cảnh nhân loại, phi thang thành công. Về phần hắn vì sao ở chỗ này sáng tạo tháp vô tận, cùng với tất cả mọi thứ về hắn, không ai biết, mọi người nhao nhao dùng mình một cái. Trời ạ! Sẽ không có một tiếng nổ lớn lúc trước cùng với những vong hồn hồi sinh này Đều là hán phái tới chứ Linh Giao suy nghĩ một lát quyết đoán lắc đầu Chuyện này không có khả năng Nếu thật sự là lực lượng hàng lâm của nhân vật thần cấp Vong hồn sẽ không dễ dàng bị chúng ta gạt bỏ như vậy Tháp vô tận nếu thật sự tồn tại Hẳn là cũng là chờ chúng ta chủ động đi tìm Mà không phải sẽ can thiệp vào phân tranh giữa chúng ta Không sai Kiếm hồn rất tán thành phán đoán của Linh Giao Nhưng nơi đó quá mức hư vộ mở nhạt, căn bản ngay cả manh mối tìm kiếm cũng không có. Nói đi nói lại, chúng ta không phải vẫn là muốn bị nhớt ở nơi này sao, bây giờ chúng ta thật sự là một cái chú ý cũng không có. Lão đại, người nói nữ đế cùng bạch liên tuyết các nàng có thể hay không? Long khôn còn chưa nói hết lời, đã bị nhà đầu tiểu đoàn kia hung hăng nhéo thịt bên hông một cái liền im lặng. Đúng lúc này, từ dương đột nhiên nghĩ đến trước khi tiến vào, lão giả thần bí ở cửa kia cho mình điểm đầy điểm. Lúc bối rối, thiên địa vạn đạo pháp tác có lẽ có thể cho chúng ta đáp án chỉ dẫn, phải, phải, từ dư mừng rỡ, không để ý người chung quanh phản ứng như thế nào, chủ động quanh chân ngồi vững trên hư không, quang mang âm dương đạo đồ trên đình đầu lại xuất hiện. Không cần quấy rầy hắn, hắn đang lấy tâm hỏi. Đạo tâm phất trần lại xuất hiện, mà thương khung kiếm cũng hóa thành kiếm hồn bản thể đứng ở giữa đội ngũ, bình tĩnh chăm chú nhìn nhất cử nhất động của chủ nhân mình, dần dần, kim sắc đạo quang bộc phát trở nên nồng đậm lúc này Từ Dương nhìn qua giống như cử thiên thần hàng lâm vô cùng thần thánh ngày càng có nhiều luật đạo tích bắt đầu xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau sấm chớp cùng phong bão táp thậm chí là trong kiếm khí pháp bảo ẩn chứa thần dị quang huy giờ khắc này Từ Dương phảng phất để cho linh hồn của mình cùng toàn bộ thiên địa cầu thông chung quanh hết thảy đều trở thành tay mắt của mình lấy đạo chi tâm đọc toàn bộ không gian phương thiên địa này hết thảy đều nắm giữ tìm được rồi nguyên lai like như thế Chúng ta tiến vào khu vực này kỳ thật cũng chỉ là một khu vực nhỏ của Táng Địa, còn có lĩnh vực song song như vậy hàng ngàn vạn, mà trong lĩnh vực của chúng ta bị ré rách ra một lỗ hồng, những vong hồn kia chính là từ trong lỗ hồng này lọt vào. Hồn âm của Từ Dương Hằng Lâm rất nhanh liền truyền đến trong đầu mỗi người trong đoàn đợ phía dưới. Nếu là như vậy, như vậy nghi vấn trong lòng chúng ta tự nhiên cũng giải thích được, lão đại, ngươi có thể tìm được nguồn gốc của những chuyển động năng lượng đó không? Nếu chúng ta có thể tìm thấy nó, Chúng ta có thể đi đến các khu vực song song khác. Ta đang cố gắng, trong thoáng chốc, một đạo hồn lực của Tử Dương giống như một đạo du lòng, theo quy luật vận hành của thiên địa đạo thì nhanh chóng di động, mò mẫm những dấu vết khác ẩn giấu trong không gian chung quanh. Lòng hồn này càng đi càng xa, cho đến tận cùng khe hở không gian trong ý thức, đột nhiên, chính trong nháy mắt này, linh hồn cộng hưởng giữa mình và nữ đế sinh ra phản hồi mãnh liệt. Tìm thấy rồi, là khí tức của nữ đế, nhanh, đuổi theo tử dương nói xong đã là chúc một bước chạy ra ngoài mà hắn thì thông qua tinh thần liên thông với kiếm hồn để cho kiếm hồn chỉ dẫn những người khác theo sao đuổi kịp vô số quang mang bay trong không gian khu vực này rất nhanh liền ở tử dương dẫn xuống tới điểm tới hạn cũng chính là phụ cận khu vực kia người thế nào rồi người có nghe ta nói không không cần lo lắng ta tạm thời không có nguy hiểm nhưng không biết bị dẫn vào nơi nào hiện tại ta dùng nguyễn thuật tự bảo vệ mình tuyệt đối không có vấn đề gì Nhưng ta có thể khẳng định chính là, một khi ta thoát ly ảo cành, sẽ bị lực lượng rất mạnh vây công, thậm chí là xé nát, tử dương cười khẽ. Không cần lo lắng, ta sẽ tìm được ngươi. Ngay sau đó, tử dương dùng ngôn ngữ ngắn gọn nhất kể lại những phiền toái mà mình và mọi người trong đoàn gặp phải, nữ đế lập tức đưa ra phản hồi. Không sai, chính là loại cảm giác bị linh hồn vô tận vây quanh, chỉ là nghe lời ngươi nói, hồn lực ta gặp phải tựa hồ so với những người khác cường đại hơn nhiều. Không sao, thử phóng thích long hồn lực, một khi ngươi ta một lần nữa thành lập trạng thái cộng hưởng linh hồn của chân long lĩnh vực, ta có thể lập tức tiến vào ảo cảnh của ngươi. Việc truy xuất long hồn lực vẫn đang tiếp tục, Từ Dương đã phóng thích tinh thần lực đến cực hạn. Hơn nữa hắn phát hiện, càng tiếp cận khoảng trống khu vực kia, tinh thần lực tiêu hao càng lớn, bởi vì giữa các khu vực song song cũng có quy luật cực mạnh tiến hành ngăn cách, đột phá ngăn cách giữa các khu vực lớn, so với lúc trước tiến vào ảo cảnh của đồng đội khó khăn hơn rất nhiều tìm được chính là hiện tại nữ đế tổ long hồn phát ra một tiếng chấn thiên xít gào từ dương bên này giống to một tieng chan thien rít gao kiếm hồn trong nháy mắt hồng quang đại thình đem tất cả mọi người bao bọc cùng một chỗ hội nhập vào trước mặt từ dương mạnh mẽ xé rách hư không lỗ hỏng tất cả mọi người dưới tinh thần lực thủ hộ do từ dương cùng linh hồn nữ đế cộng minh thành lập thành công tiến vào ảo cảnh của nữ đế người không sao chứ từ dương vừa nhìn thấy nữ đế trước tiên tiến lên Hai người một phen tình cảm thật sự khiến đồng đội không nói gì. Ta không sao. Chỉ là, ngươi cũng cảm nhận được bầu không khí ở đây phải không? Ngay cả ở trong ảo cảnh của ta, loại áp lực này cũng thật phần rõ ràng, chứng tỏ bên ngoài tụ tập áp lực linh hồn so với tinh thần lực của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu không phải các ngươi kịp thời chạy tới, chỉ sợ ta cũng không chống nỡ được bao lâu. Á, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ, kiên trì đến khi o đay phai khong ngay ca o trong ao canh cua ta loai ap luc nay cung thuc phan ro cảnh hon rat nhieu neu khong phai cac nguoi kip thoi chay toi chi so ta cung khong chong đo đuoc đổ sau đó rết ra ngoài? Lòng khôn vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tử dương, chờ đợi hạch tâm tuyệt đối của đoàn đội hán tự mình quyết định. Không vội, chờ một chút, nếu như vòng hồn lực lại làm khó dễ, ta sẽ có lòng tin nắm bắt được vị trí cụ thể của khu vực song song của bọn họ, đến lúc đó có thể cởi bỏ nguồn lực chân chính này. Đúng lúc này, thanh âm thao thiết trong cơ thể tử dương đột nhiên vang lên, ngay sau đó, dưới sự cho phép của tử dương, hồn thể thao thiết hiện lên trước mặt mọi người. Tiểu tử ta ngửi được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là khí tức của tháp bạt hoành. người nói gì? mọi người hoàn toàn trợn tròn mắt, từ dương càng nhíu chặt mày. chuyện này không có khả năng, bản thể tháp bạt hoành bị ta tự tay chấn giết, ngay cả chiến trường đồ long dưới đông hải cũng hoàn toàn sụp đổ, thân thể tháp bạt hoành tuyệt đối không thể sống sót rời đi, càng không có khả năng bị đưa tới nơi này. thao thiết cũng là một trận bất đắc dĩ, nhưng bụng ta sẽ không lừa gạt ta, người biết. Ta bị tiểu từ kia thương thành độc nhãn, mặc dù mượn huyết mạch ngươi đã gần như khôi phục, nhưng khí tức đâm vào trong cơ thể ta ta ta không có khả năng nhận ra sai, ngươi phải có chuẩn bị, tự dương trong lòng nghi hoặc... Chẳng lẽ, phong hồn lực này thật sự đến từ tu la đạo của thác bạt hoành? Cục diện chúng ta hiện tại gặp phải rất đặc thù, không tìm được cách giải quyết vấn đề, không tìm ra manh mối, bị vây trong một mảnh hoang đường, cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ có thể lãng phí thời gian vô ích. Sắc mặt linh dao lạnh lùng nói, sau khi kiếm đạo thức tỉnh, khí chất trong chảo lạnh lùng của nha đầu này tựa hồ so với lúc trước càng sắc bén hơn vài phần, phương diện nhan sắc tựa hồ cũng có tiến bộ, làm cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng. Có lẽ, ta có một biện pháp, có thể đem bí ẩn vây khốn chúng ta vạch trần, chỉ là ta cũng không biết phương pháp này đến tổt cùng có thể thành công hay không. Lữ đế đột nhiên mở miệng, hàn nguyệt ngũ tiểu hoa bên cạnh nhao nhao dùng biểu tình hoàng sợ nhìn về phía sư tôn nhà mình. Ngài không phải là dự định. Không sai, ta hiện giờ đã là thần anh đại viên mãn cảnh, có A Dương trợ giúp, hẳn là có thể thi triển huyện thuật giới vô thượng bí pháp Đại Tu Di Đạo, đám người từ Dương đều cả kinh. Đại Tu Di Đạo là gì? Đơn giản mà nói, cùng ngươi lấy tâm hỏi pháp tắc thiên địa có phần tương tự, chẳng qua Đại Tu Di Đạo mượn không phải đạo lực câu động thiên địa pháp tắc, mà là dùng tinh thần lực thuần túy thực hiện. Một khi thi triển thành công... Có thể chân chính lấy thiên địa làm mắt, mân lực lượng thiên địa vạn đạo, mô phòng ra cảnh tượng đã phát sinh trong khu vực nhất định, lý đế nói xong, mọi người ở hiện trường đều kinh ngạc, cho dù là thao thiết tổ thú sống trăm vạn năm cũng nhịn không được hít trong lạnh. Trên đời này, thật sự có công pháp thần kỳ như vậy, nữ đế ngưng trọng điểm. Hàn Nguyệt Nhất Mạch Khai Dơn Đế Tổ, chính là đệ nhất huyến thuật sư của Tam Thiên Đạo Châu từ trước đến nay that su co cong phap than ky nhu vay nu đe ngung trong điem han nguyet nhat mach khai son đe to chinh la đe nhat huyen thuat su cua tam thien đao chau tu truoc đen nay Hắn đã từng dùng phương pháp này diễn sinh ra toàn cảnh đại lục trăm vạn năm trước, năm đó thần tích này có thể nói là chấn cổ bầu kim, triệt để đánh vang thanh danh Hàn Nguyệt Đế Quốc. Chỉ là phương pháp này đối với cường độ tinh thần lực yêu cầu cực cao, ta cũng không xác định có thể thuận lợi hoàn thành hay không, từ dương suy nghĩ một lát nói. Nếu như ta không đoán sai, phương pháp này có thể suy diễn thời gian cùng khoảng cách đều là dùng cường độ tinh thần lực để đo lương chứ. Tinh thần lực càng mạnh, diện tích giả lập bao trùm sẽ càng lớn dòng thời gian cũng có thể nghịch đảo không sai chính là như thế ta mặc dù không cách nào tính toán khoảng cách rất nhiều không gian song song trong mộ táng tu này nhưng chúng ta nghe được tiếng vang cùng vong hồn xuất hiện một khắc đến bây giờ thời gian quá khứ còn không tính là quá dài nếu như cố gắng hẳn là có thể cảm giác được một ít thông tin chỉ có chúng ta thật sự rõ ràng trong khoảng thời gian này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chúng ta mới có thể tìm được phương hướng truy tìm mọi người đối với lời nói của nữ đế tự nhiên không có chút hoài nghi nào Nhưng Tử Dương vẫn lo lắng, nữ đế thì triển phương pháp này sẽ có một chút tác dụng phụ rõ ràng. Ta đi với ngươi, tập hợp tinh thần lực của hai người ta, phối hợp với lực lượng tổ long hồn, cho dù không cách nào thành công thi triển đại tu di đạo cũng sẽ cam đoan ngươi hồn thể an toàn, ta cũng không hy vọng ngươi vì mọi người để linh hồn mình bị thương, nữ đế lạnh nhạt cười. Được, có ngươi ở đây, ta an tâm. Hai người không do dự nhiều lắm, dù sao chỉ hoãn thêm một giây tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn vài phần, suy tính chục thời gian càng ngắn, nguy hiểm bản thân tự nhiên cũng càng nhỏ. ở đây đông đảo cao thủ hộ pháp, lại có ảo cảnh này làm chống đỡ thủ hộ, từ dương cùng nữ đế đồng thời ngồi xếp bằng hư không, song trưởng đối diện nhắm mắt ngưng thần, linh hồn cộng hưởng của hai người nhanh chóng tập kết, mơ hồ có thể ở trên ảo cảnh này nghe được tiếng tổ long hồn ầm ầm. Long hồn lực thật mạnh, đây là thực lực cấp tổ long sao, thương khung kiếm hồn toàn thân màu đỏ thầm than. Những người trong đoàn đội từ dương này quả thật cơ dương nghịch thiên, một người so với một người yêu nghiệt. Chỉ nói nữ đĩa này có thể được tổ long hồn ký thể, đó là bao nhiêu vạn năm mới có thể tu được phúc phận, chỉ dựa vào nội tình này, đủ để trợ giúp nữ đế hoành không cả đại lục rồi. Tinh thần lực cường đại hóa thành một la một vàng hai đạo quang mang, ở giữa hai người đạo tâm phất trần nối tiếp, lại tạo thành một cỗ tinh thần quang hoàn tiếp cận thực thể hóa. Ôi trời, tinh thần lực thực chất, cái này, cái này cũng quá nghịch thiên phải không? mọi người hoàn toàn trợn tròn mất ngay cả lão gia hỏa thao thiết kia nhìn thấy hai tiểu bối này tạo hóa như thế đều là sợ hãi sợ hãi liên tục gật đầu tinh thần lực của hai người này dung hợp cùng một chỗ đã có thể đạt tới cực cảnh của nhân loại nếu như là cường giả phi thăng thành thần trong truyền thuyết chỉ bằng tinh thần lực là có thể ngưng tụ ra lực lượng thực chất hóa cường độ có thể so sánh với pháp khí tinh thần lực có thể đạt tới trong phạm vi chỉ cần một ý niệm trong đầu liền có thể trong khoảng thời gian ngắn nắm trong tay sinh tử của mục tiêu lòng khôn nghe kiếm hồn nói vậy trong mắt thiếu chút nữa bay ra ông trời ơi đó chính là trong truyền thuyết lực lượng của thần đi nháy mắt mấy cái động động tâm niệm liền có thể chém người ở ngoài ngàn dặm kiếm hồn cười khẽ có thể phi thăng thành thân tồn tại ai còn có thể cùng người phàm tục so đo sinh tử phúc họa linh hồn không có đạt tới độ cao hưởng ứng tự nhiên cũng không có cơ hội khống chế loại lực lượng này mọi người nhao nhao đồng ý gật đầu rất nhanh Theo tinh thần quang hoàn gần như thực chất giữa hai người từ dương không ngừng khuếch tán, toàn bộ ảo cảnh không gian cũng phát sinh một chút biến hóa. Trên bầu trời ảo cảnh, rất nhiều đạo tích pháp tắc ba động bắt đầu xuất hiện, phát hoạ ra các loại màu sắc tựa như cầu vòng quang mang tượng ra. Không biết qua bao lâu, đạo ảo giác hình thành đầu tiên ở trên bầu trời ảo cảnh này che giấu hiện ra. Các ngươi xem, thành công rồi, đại tu di đạo diễn hóa ra cảnh tượng, thật sự thực hiện được. Ngũ nguyệt tiểu hoa kích thuc hien đuoc ngu ngữ nhất là người nhận truyền thừa nhất mạch hàn nguyệt đế quốc các nàng quá rõ ràng đại tu di đạo này ở huyễn thuật giới có ý nghĩa gì có thể thi triển đại tu di đạo bản thân là vinh quang mà huyễn thuật sư đáng giá kiêu ngạo cả đời không được cường độ là không đủ nhìn không rõ ràng hơn nữa ảo ảnh diễn hóa ra rất lộn xộn không đủ ổn định dòng thời gian không thể duy trì nhất quán chúng ta thấy cảnh tượng cũng là lộn xộn kiếm hồn sắc mặt ngưng trọng vài phần bởi vì hán có thể cảm thụ được lúc này từ dương cùng nữ đế Tiêu hao tinh thần lực đến tổn cùng khủng bố cỡ nào, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt từ dương cùng nữ đến ngưng trọng đến cực điểm, trên chán đầy mồ hôi, trong toàn tran đay mo ảo cảnh long hồn chi uy không ngừng cường hóa. Chúng ta cũng không cần ở đây xem náo nhiệt, cùng nhau đánh ra tinh thần lực trợ giúp bọn họ đi. Linh Giao là người đầu tiên mở miệng, mọi người nhau nhau gật đầu đáp một tiếng, các loại tinh thần chi quang dung nhập vào bên ngoài thân thể hai người từ dương hư không, cùng nhau hội nhập vào trong đạo tâm phất trần kéo dài đến cuối bầu trời ao cành. Cuối cùng, từ di đạo đồ đằng hỗn độn thật lâu hoàn chỉnh hiện ra, toàn bộ bầu trời phẳng phất thành một tấm gương, hiện ra hình ảnh vô cùng rõ ràng. Đó là, ngôi mộ của Thu La, trời ạ, thì ra phán đoán của kiếm chủ trước đó lại là thật, kiếm hồn kinh hãi thất sắc. Phẳng phất lại nhớ lại một đoạn ký ức hắc ám không chịu nổi chạm vào nhất trong lòng, làm cho người bên cạnh vẻ mặt nghi hoặc không kịp giải thích thêm. Mỗi người tiến hành tinh thần lực phát ra đồng thời, đều gắt gao nhìn chăm chăm bầu trời, cho đến khi, trong màn ánh sáng hiện ra mấy bóng dáng quen thuộc. Đó là... Thác bạt Vân Từ dương cùng nữ đế rõ ràng linh hồn rung động trong chớp mắt, Thác bạt Vân xuất hiện, đã đủ để giải thích rất nhiều nghi hoặc nhiều hình ảnh này vẫn tiếp tục. Trong màn ánh sáng, bên cạnh Thác bạt Vân có mười mấy cao thủ bác tấn bất thế xuất hiện, cơ hồn mỗi người đều là gương mặt xa lạ dâu tóc bạc trắng chính là nội tình thu giới chân chính của bác tấn mà hắn dốc toàn lực mà mang đến tất cả những lão già này đều đứng ở hai bên cạnh thác bạt vân tự mình hộ pháp cho hắn mà trước mặt tháp bạt vân ở phía trước trên một tấm bia mộ toàn thân màu đỏ như máu mơ hồ phóng thích ra huyết xác quang diễm vô cùng khủng bố tuy rằng đây là đại tu di đạo diễn hóa ra cảnh tượng lặp đi lặp lại không cách nào cảm nhận được cỗ lực lượng kia chân chính khí tức ba động nhưng coi như là dùng ánh mắt nhìn cũng không khó nhìn ra cỗ huyết xác lực lượng này rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố Đám người từ dương cơ hồ có thể xác định, cỗ lực lượng thần bí này thức tỉnh, chính là nguồn gốc chân chính của tiếng đá phá thiên kinh trong không gian song song của mình. Quả nhiên, sau khi lực lượng trong bia mộ phóng thích ra, toàn bộ đều bị tháp và vân dùng phương thức đặc thù chuyển đến trong cơ thể mình. Toàn bộ quá trình quan sát, những người khác đều chỉ giật mình, duy chỉ có kiếm hồn biết được tất cả những ý nghĩa này, trong đồng từ phóng thích ra màu sắc hoảng sợ, lực lượng có thể làm cho kiếm hồn của một thanh đồ long chi kiếm cảm thấy sợ hãi có lẽ cũng chỉ có một loại trình độ đó trong quá trình truyền thừa lực lượng huyết sắc thác bạt vân tùy ý điên cùng cười to bộ dạng như vậy giống hệt bộ dáng gần như thành ma sau khi thác bạt hoành thi trên la sinh môn ngay sau đó đạo hắc khí từ trong thân thể hắn tràn ra chung quanh cùng lúc đó những hắc khí này bao trùm trên người mười mấy lão gia hỏa phía sau tự hồ làm cho trạng thái của mỗi người đều phát sinh một chút biến hóa không đợi đem toàn bộ quá trình hoàn toàn xem xét cẩn thận trên bầu trời ảo cảnh này quang mạng này bắt đầu nhanh chóng ảm đạm cuối cùng hoàn toàn biến mất Không sai, tinh thần lực của Từ Dương và Nữ Đế đã hao hết dưới sự thủ hộ của Tổ Long Hồn Linh hồn hai người đều không bị thương nhưng lần này tiếp cận tiêu hao cạn kiệt ít nhất cũng phải mê man vài ngày mới có thể khôi phục lại Những người khác cùng nhau hỗ trợ tinh thần lực xa xa không bằng hai người Từ Dương Sau khi hoàn thành thôi diễn đại tu di đạo tất cả mọi người lâm vào ngủ say thao thiết không tiếng động thủ hộ bên người mọi người Thẳng đến ba ngày sau Ngoại trừ nhà đầu tiểu đoàn đoàn kia còn chưa tỉnh lại, những người khác đều lục tục tỉnh táo lại. Không nghĩ tới, đại tu di đạo này tiêu hao kinh người như thế, bất quá hiệu quả công pháp cũng thực nghịch thiên, có thể giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, đây chính là hành động nghịch thiên. Tử Dương rất hài lòng với lần thi pháp này, cũng làm cho tinh thần lực của Hán có tiến thêm một bước tăng lên, độ phù hợp linh hồn với nữ đế cũng trở nên cao hơn. Kiếm hồn, giúp chúng ta giải thích nội dung quan sát một chút đi. Ta ở trong ảo giác của đại tu di đạo cảm nhận được tâm tình dao động của ngươi, từ dương tựa tiếu phi tiếu nhìn kiếm hồn một cái, đã sớm ý thức được nội dung quan sát được nhất định là manh mối trọng yếu kinh thiên động địa. Ai? Ta có thể nói với ngươi một cách có trách nhiệm rằng, thời gian này, ngươi sẽ gặp xui xẻo, bởi vì nội dung các ngươi quan sát được, có liên quan đến tu la lực trong truyền thuyết. Lại là tu la đạo, tháp bạt hoành chính là dựa vào công pháp nhất mạch này, sáng tạo ra cho chúng ta quá nhiều nguy hiểm. Từ dương cảm khái một đợt, lại lập tức bị kiếm hồn cắt đứt. Không, không phải Tu La Đạo, mà là lực lượng của Tu La bản tôn chân chính. Người nói gì? Mọi người bị cả kinh lắc người bay lên, trợn mắt há hốc mồm nhìn kiếm hồn. Mấy chục vạn năm trước, ba ngàn đạo châu phát sinh một hồi đại kiếp nạn, chuyển thừa nhất mạch vương triều cổ hoang bởi vậy mà bị diệt. Những chuyện này, các người ở trong cổ hoang đế lăng hẳn là đã trải qua. Thế nhân đều cho rằng, Vương Triều Cổ Hoang bị diệt là thiên tai hàng lâm, trên thực tế căn bản không phải như vậy, mà là bởi vì một cái Thế Thiên Kiêu vô cùng cường đại, hoàn thành độ kiếp trong lãnh thổ Cổ Hoang Vương Triều, dẫn đến cái gọi là thiên tai, trong một đêm, căn cơ Vương Triều to lớn như vậy đã bị hủy hoại. Mà người khởi xướng trận kiếp nạn kia lúc trước, chính là Tu La, nghe được những lời này, đám người lòng khôn linh dao của đoàn đội Từ Dương đều theo bản năng nhìn về phía tiểu đoàn đang ngủ sai trong lòng Từ Dương. Trong ánh mắt có thêm một tia thương cảm cùng đồng tình. Thì ra là như vậy. Độ kiếp mà ngươi nói hẳn là đột phá cực cảnh nhân loại, cực cuối cùng phi thăng chi kiếp chứ, kiếm hồn gật đầu. Đúng vậy, tu la người này, mấy chục vạn năm trước được xưng là ma đầu thân bí kinh khủng nhất đại lục. Bởi vì người này hoặc là không xuất hiện, chỉ cần xuất hiện, nơi đi qua chưa bao giờ lưu lại bất kỳ người sống nào, đều là thủ đoạn diệt tuyệt tất cả, mà những người bị hán tàn sát sau khi chết vòng hồn cũng sẽ bị hắn không chế tiếp tục thừa nhận nô dịch của hắn. Từ dương cùng nữ đế lướt nhau, kiếm hồn miêu tả giống hệ cảnh tượng bọn họ đối kháng tháp bạt Hoành lúc trước. Nói như vậy, Tu La Đạo kế thừa tên Điên tháp bạt Hoành kia, chính là công pháp năm đó Tu La sáng tạo ra sao. Không sai. Người kế thừa nhất mạch công pháp này, không ai không phải là ma đầu đáng sợ nhất thế gian, quỷ ảnh Tu La nhất mạch năm đó cũng bởi vì hung ác sát danh bị đại lục nổi lên ma chu di về sau không hiểu sao biến mất ở đại lục chạy trốn khỏi đông hải sau khi tháp bạt hoành chết ca ca thác bạt vân này hẳn cũng là người kế thừa tu la đạo duy nhất mà môn màn chúng ta ở đại tu di đạo diễn hóa ra chính là hán kế thừa hình ảnh tu la y thoa nếu như phán đoán của ta không sai phương thức truyền thừa của tu la đạo thập phần đặc thù tương tự như truyền thừa huyết mạch hiến tế có thể đem thực lực của người thừa kế trong nháy mắt đẩy lên đỉnh phong tháp bạt vân bây giờ hẳn là cảnh giới độ kiếp đỉnh phong thậm chí là đại viên mãn rồi Nghe nửa ngày, đây mới là mấu chốt khiến đoàn đội Từ Dương cảm thấy lo lắng nhất, là kẻ thù chuyển kiếp không chết không thôi, Tháp Bạt Vân bây giờ một bước lên trời, hơn nữa còn kế thừa tu la lực đáng sợ nhất, cái này có chút phiền toái. Xem ra, kế tiếp chúng ta thật sự phải chuẩn bị tốt cho một trận đánh sinh tử. Tháp Bạt Vân một bước lên trời, trong mộ táng này kế thừa y e táp của Tu La, cho dù hắn không vội vàng tìm kiếm ba đại truyền thông đi tới Kỳ Lân Sơn, cũng hoàn toàn có thể thủ cây đợi thỏ. Trước tiên đem mũi nhọn nhám vào chúng ta, lòng khôn bất đắc dĩ cảm khái. Nhưng mặc dù vậy, hắn cũng chưa bao giờ hối hận vì đã lên chuyến xe này của đoàn Từ Dương. Đối với lòng khôn mà nói, có thể đi theo Từ Dương, chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Nghe đến đây, Từ Dương không khỏi đem ánh mắt quét về phía kiếm hồn. Nếu như nói, những vòng hồn kia là thác bản vân phóng thích ra, dựa ở tu vi hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp tìm tới cửa xuống tay với chúng ta, vì sao chậm chạp không chịu hiện thân. Đó là bởi vì, Tu La Chi lực hắn kế thừa còn chưa hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn có một nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là sau khi hắn hoàn thành hết thầy sẽ được Tu La Chi tri hồn triệu hoán, lúc này hắn hẳn là đang trên đường tìm kiếm Tu La hồn. Ồ, theo ngươi nói như vậy, mấy chục vạn năm trước, Tu La Bản Tôn thành công hoàn thành phi thăng độ kiếp, cũng không có rời khỏi đại lục đi thượng giới, mà là tiếp tục lưu lại trên đại lục, Đông Khôn tiếp tục đặt câu hỏi. Không sai. Đó là bởi vì, năm đó Tu La có một kẻ địch bất thế, cũng có thể nói xem như là địch nhân cả đời của hắn. Người này chính là tiêu dao đạo quân thù hộ thiên thu bất hủ của Vương Triều Cổ Hoang, cũng chính là người sáng lập tiêu giao đạo môn, mấy chục vạn năm trước cùng Tu La xưng là tuyệt đại thiên kiêu. Hai người đấu hơn 10 vạn năm, đều đã đạt tới cực cảnh độ kiếp đại viên mãn, tìm kiếm cơ hội hoàn mỹ phi thăng cuối cùng. Năm đó Tu La lèn vào Cổ Hoang Vương Triều Tùy Ý giết chóc, đạo quân ra tài ngăn cản chiếm hết thượng phong không ngờ lúc tuyệt cảnh lại bức tu la nghịch thiên trảm đạo hoàn thành phi thăng có được lực lượng giống như thần chân chính đáng tiếc cuối cùng vẫn bị đạo quân đánh bại mọi người nghe xong vẻ mặt mụng bức không phải chứ chẳng lẽ đạo quân này cũng phi thăng long khôn trừng mắt không ta từng nghe một vị kiếm chủ nói tiêu dao đạo quân chiếm được thần lực nào đó của kỳ lân sơn chấn áp tu la mới cứu vớt được một hồi hạm tiếp trên đại lục sau đó tu la cùng đạo quân hoàn toàn biến mất vương triều cổ hoang cũng bởi vì bị ảnh hưởng rất nhanh liền bị thế lực tu luyện chung quanh liên hợp xâm lấn bị chia cắt đám người từ dương nghe vậy cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là như thế khó trách tiêu dao đạo môn quy mô không lớn lại có thể chuyển thừa bất hủ mấy chục vạn năm mà cửu thải càn côn chung lại là phương tiện mở cửa hải tâm đi tới kỳ lân sơn thì ra nguồn gốc này đều ở trên người tiêu dao đạo quân vì vậy tất cả điều này đã được giải thích từ dương nhíu mày lại mở miệng vậy ngươi nói tháp vô tận chẳng lẽ cũng có liên quan đến những thứ này kiếm hồn lộ vẻ ngưng sắc nhậm chức kiếm chủ từng suy đoán tu la mặc dù bị tiêu dao đạo quân chấn áp nhưng hắn dù sao cũng là dựa vào lực lượng của mình chân chính hoàn thành phi thăng ở phương diện đại cảnh giới chính là đạo quân không cách nào so sánh được đạo quân sở dĩ có thể thắng thuần túy là mượn ngoại lực bởi vậy bằng thực lực của hắn không có biện pháp đem tu la triệt để hủy diệt chỉ có thể chấn áp đại bí hạch tâm giam giữ tu la cùng lực lượng cấm chế chân chính hủy thiên diệt địa cấp ở trong mộ táng tu hoặc là nói cái tên táng tu mộ này bản thân là vì che mắt người khác làm cho thế nhân đều cho rằng lực lượng nơi này là người tu hành từ khắp nơi trên đại lục dùng cách nói như vậy làm che lấp không ai có thể đem bí mật liên quan đến tu la năm đó liên quan đến nhau về phần tháp vô tận đó là một loại ý niệm hư vọng mà kiếm chủ đời trước cùng ta tu hành ở nơi này mơ hồ cảm giác được trong đầu không thể được chứng thực cuối cùng mặc dù chỉ là suy đoán nhưng chủ nhân hắn thủy chung tin tưởng vững chắc vô tận chi tháp này chính là tiêu giao đạo quân năm đó ở kỳ lân sơn nhất mạch kế thừa lực lượng tạo ra trong tháp trần áp nhất định chính là tu la chi hồn nữ đế gật đầu nói nói như vậy tháp bạt vân kế thừa y tạp của tu la hẳn là trước tiên sẽ được tu la chi hồn trợ hoán đi tới vô tận chi tháp giải cứu hắn đi ra chỉ cần chúng ta có thể dựa theo gợi ý trong hình ảnh tìm được không gian song song cùng vị trí cụ thể của táng mộ tu la là có thể tuân theo dấu vết, đuổi theo đến vị trí tháp bạt vân, tìm được tháp vô tận. Đúng vậy, đây chính là phương hướng hành động tiếp theo của chúng ta. Chỉ là, bạch liên tuyết cùng triều thiên thụ kia làm sao bây giờ, từ dương nhẹ nhàng ngắc đầu. Các nàng hàn là sẽ không có nguy hiểm, tinh thần lực của triều thiên thụ không kém chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra manh mối, hai người các nàng cũng nhất định có cảm ứng. Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm sinh tử, triều thiên nhất định sẽ phát ra tín hiệu cầu cứu cho chúng ta. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm bọn tháp bạc vân. Sớm muộn gì cũng có thể hội hợp với các nàng liên tuyết, mọi người nghe vậy lúc này mới yên lòng, nhào nhào gật đầu tỏ vẻ tuân theo ý nghĩ của từ dương. Lão đại kia, ngươi hạ mệnh lệnh đi, chúng ta lập tức xuất phát truy tùng bọn tháp bạc vân. Nếu phán đoán lúc trước toàn bộ đúng, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn trước khi hắn đến tháp vô tận phóng Thích Tu La, nếu không một khi Tu La hàng lâm, toàn bộ đại lục lại nhanh đón một hồi hạo kiếp có mục tiêu rõ ràng cùng phương hướng đi tới mọi người không do dự nhiều hơn sau khi mỗi người chuẩn bị chiến đấu điều chỉnh tốt trạng thái trước tiên thoát ly ảo cảnh đi tới không gian song song đã bị vong hồn toàn bộ chiếm cứ Giết. từ dương phóng thích sát chiều mạnh nhất của mình ra chi đạo hắc khí nhanh chóng tràn ngập trên bầu trời rung động thế gian lần nữa nổ tung một kiếm vung ra toàn bộ không gian tất cả vong hồn trong khoảnh khắc hóa thành hư không lão đại nhìn thấy bộ giá hiện tại của ngươi Phối hợp với thương không kiếm này, ta cảm thấy cho dù đối mặt với tháp Bạt Vân mạnh nhất, người cũng đã đủ lực đánh một trận rồi. Lòng khôn dơ ngón tay cái lên về phía Tử Dương, bất quá bản thân Tử Dương ngược lại tràn ngập cảm giác nguy cơ. Tuy rằng hắn tự tin có lực đánh một trận, nhưng dù sao cũng đã từng giao thủ với truyền nhân Tu La đạo tháp Bạt Hoành, quá rõ ràng sự khủng bố của Tu La lực, mà so với tháp Bạt Hoành lúc trước, tháp Bạt Vân bây giờ không thể nghi ngờ tương đương với Tu La bản tôn hàng lâm, chiến lực lại tăng lên một tầm cao. Mới, cái này có chút quá khủng bố Sau khi thành lý những thứ tạp bao này Từ dương cùng nữ đế căn cứ vào ký ức diễn hóa của đại tu di đạo lúc trước Rất nhanh liền tìm được khoảng trống của pháp tác không gian song song Sau một phen cố gắng Phút cùng xác định được nguồn gốc của cỗ phòng hồn phí kia Thành công tiến vào không gian song song người đám người Tháp Bạt Vân ở So với chỗ khởi đầu của những người như mình trong quá trình tu sửa Không gian song song của tháp Bạt Vân thì khủng bố hơn nhiều Trên bầu trời treo một đạo huyết sắc Nguyệt Luân lóe ra huyết trì quang huy khiến người ta hoang mang trong không khí khắp nơi tràn ngập khí tức huyết tinh so với suy diễn một màn lúc ban đầu còn nồng đậm hơn nhiều hiển nhiên trạng thái hoàn cảnh lúc này đều là ảnh hưởng của thác bạt vân sau khi được truyền thường mang đến nguyên bản trong không gian hết thảy sinh mệnh khí tức đều đã hoàn toàn bị tiêu diệt còn lại chỉ có vô tận sương mù cùng làm cho người ta buồn cười huyết tinh hoàn cảnh như vậy rất ảnh hưởng đến việc truy tìm của chúng ta khí tức huyết tinh có độ bao trùm rất mạnh chỉ dựa vào dấu vết nơi này chúng ta rất khó nắm bắt được phương vị và con đường mà những người thác bạc phân rời đi hàn nguyên ngũ tiểu hoa kiêng kỵ huyết tinh nhất vừa mới tiến vào không gian này đã biểu hiện thập phần phản cảm những người khác ngược lại còn tương đối tốt một chút nhưng loại địa phương này ở lâu ai cũng sẽ cảm thấy không thích ứng lúc này đã biểu hiện ra từ dương cường đại đạo tâm phất trần nhẹ nhàng bay lên đạo lực tắm rửa mọi người cảm nhận được cực lớn thoải mái cái loại áp lực đến từ trong không gian này cũng thoáng cái trở nên nhẹ nhõm rất nhiều ừm ừm Đúng lúc này, một đạo kiếm quang không tiếng động đột nhiên dâng lên, từ cuối tầm nhìn hắc ám vô cớ bay ra, vững vàng tập trung vào bản thể hàn nguyệt ngũ tiểu hoa. Né tránh, sự tăng phúc sâu sắc mà bạch cốt dạ khiêu ma bach cot da khieu mang ngai sau khi hiến tế đã được thể hiện. Không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, ngũ tiểu hoa đồng thời làm ra phản ứng chính xác nhất, khó khăn lắm mới tránh được công kích của những kiếm quang lạnh lùng này. Mọi người cẩn thận, có mai phục. Mọi người nhao nhao tản ra. Từ dưng ném ra đạo tâm phất trần, tình thế đạo quang cường đại không ngừng khuếch tắn chung quanh, huyết quang sụp đổ nhanh chóng biến mất, cũng đem hắc thủ núp bóng phóng thích ra cường lực kiếm khí bại lộ ra ngoài. Bà lão giả cầm kiếm tóc dâu đều trắng, lấy vị trí hình tam giác bình tĩnh đứng ở trước mặt, nhìn sáng vẻ của bọn họ ngược lại còn có vài phần tư thái tiên phong đạo cốt, nhưng ba người này không ngoại nhin dang ve cua bon tất cả đều bị tụ la lực tràn ngập khí tức hùng sát giữa hai hàng lông mày kia bao phủ. Ba người này. Linh hồn đều đã bị tu la lực tầm nhiễm, đạt được thực lực tăng phúc vượt qua bản thể, nhưng cũng ở một mức độ nhất định trở thành khôi lỗi, bọn họ đã không còn là chính mình chân chính. Từ Dương trước tiên phán đoán, đồng thời nữ đế cùng Linh Dao chê làm trái phải, những người khác tự động lui ra phía sau ba người. Chỉ một người đối mặt mọi người liền phát hiện, ba lão gia hỏa này, hai bên trái phải đều là thần anh đại viên mãn chi cảnh, ở giữa nhất định là cường giả độ kiếp cảnh, cụ thể mạnh đến trình độ nào hiện tại rất khó phán đoán. Mà trong đội ngũ Người duy nhất có thể đối chọi một chính diện với bọn họ, chỉ có nữ đế và linh dao. Lòng khôn miễn cưỡng cũng được, nhưng so với năng lực độc chiến cường đại của linh giao, lòng khôn thích hợp hơn bảo hộ an toàn cho những người khác, cung cấp bảo đảm đáng tin cậy nhất cho hậu phương. Ba người các người đều là khôi lỗi thác bạt vân lưu lại ngăn cản chúng ta chứ. Xem ra, hắn đã đoán được chúng ta có thể tìm được nơi này. Lão kiếm khách mạnh nhất ở giữa chậm rãi mở miệng. Rời đi đi, người trẻ tuổi. Bệ hạ có lời, chỉ cần các người không ngăn cản bác tấn bá nghiệp khai phá, hắn sẽ không dây dưa với các người nữa, hàn nguyệt đế quốc cũng có thể được bảo toàn, nếu các người tiếp tục ám ảnh bất ngộ, đây thật sự sẽ là mộ phần vĩnh cửa của các người, từ dương cười lạnh. Ta có thể tưởng tượng ra, lúc Thác Bạc Vân nói ra những lời này, đội tâm có bao nhiêu kiêu mo phan vinh cuu cua cac nguoi tu hắn đã nhung loi nay noi tam co bao thừa tu la chi lực, đạt tới cực cảnh của nhân loại, điều này căn bạn không thể gạt được chúng ta. Lão già cầm đầu rốt cục mở hai mắt ra. Nhịn không được mang theo ánh mắt tán thưởng chăm chú nhìn từ dương Người vẫn là kinh hỉ đến ta, từ dương Ở một mức độ nào đó, mối đe dọa mà người mang lại cho bệ hạ lớn hơn nhiều so với tưởng tượng Nhưng điều này cũng củng cố ý tưởng của chúng ta để xóa bỏ người Vương Triều Bắc Tấn sẽ không cho phép bất kỳ người càn trở nào tồn tại nữa Giọng điệu nói chuyện của Lão Gia Hòa thật sự là đầy đủ Sau khi đã được truyền thừa tu la chân chính Những cầu cầu dưới tay thác Bạt phân cũng đều càn dỡ theo Bất quả đứng ở góc độ của bọn họ cũng có thể lý giải, chủ tử nhà mình đã là cực cảnh độ kiếp đỉnh phong, lúc này không trang bước thì đợi đến khi nào. Thôi, trước khi tìm được thác bạt vân, những tên chán đường các người sớm muộn gì cũng phải thanh lý. Không ngại để cho chúng ta kiến thức một chút lực lượng tu la này rốt cuộc cường đại cỡ nào, từ dương vừa dứt lời, ba lão gia hòa đồng thời tiến vào trạng thái, lập tức phóng thích ra khí tức cường hoành của bản thân, chỉ là khi trưởng kiếm trong tay bọn họ ngưng tụ ra. Đoàn đội Từ Dương hoàn toàn sường sốt. Cái gì? Kiếm, kiếm hồn. Trước đó, lòng khô những người này cũng chỉ là ở trong thương khung kiếm của Từ Dương, lần đầu tiên nhìn thấy hoàn chỉnh kiếm hồn, ngay cả linh Giao cũng không có, nhưng bà lão gia hỏa trước mặt này lại ngưng tụ ra ba đạo kiếm hồn. Hừ, tuy rằng đây là kiếm hồn không sai, nhưng có một nửa đều là tu la lực mô phỏng ra, cùng bản tôn chân chính kiếm hồn lực không thể so sánh. Chỉ có thể ở một mức độ nhất định tăng cường uy lực kiếm đạo của bọn họ mà thôi, không cần kinh hoàng. Thường không kiếm hồn nói một phen, một lần nữa chán an cảm xúc dao động của mọi người. Hô hô, nguyên lai like bọn họ chỉ là ba cái hàng nhái. Hừ, hy vọng về sau, người sẽ không cảm thấy ta kiếm hồn không đủ thuần khiết. Sóc mặt các lão gia hỏa chợt lạnh, đối với một kiếm khách mà nói, vũ nhục kiếm của hắn, không thể nghĩ ngờ tương đương với chọc vào từ huyệt của bọn họ đây là bọn họ tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ độc thù tam lão trung tả hữu hai người đồng thời phóng lên trời phân biệt nghênh đón nữ đế cùng linh giao nữ đế chính là thần anh đại viên mãn cảnh nhưng bởi vì là thuộc tính nguyễn thuật sư năng lực thực chiến hơi kém nhưng tinh thần lực cường đại làm cho nàng đủ để áp chế đối thủ linh giao thì thuần túy là đồng loại kiếm tu nàng vừa mới thức tỉnh uy lực của thiên kiếm chính là lúc thử phong kiêu ngạo cũng mơ hồ có thế áp chế đối phương Duy chỉ có tử dương cùng đối phương cái kia độ kiếp cảnh người mạnh nhất, ai cũng không có động tác trước, chỉ là bình tĩnh đối mặt nhau như vậy. Lão bản, đừng bày ra cho ta một bộ dáng cao cao tại thượng, ở trước mặt tử dương ta, ngươi còn chưa có tư cách dùng bộ dáng đó. Đạo lực bắt đầu hiện hóa, tử dương vẫn chưa lập tức thi triển sát chi tri đạo mạnh nhất của mình, phóng thích sát khí lạnh léo như luyện ngục, mà là lựa chọn hảo hảo cùng đối phương chính diện luận bản một phen, để kích thích tu vi của mình tăng lên. sừ Trong trước mắt, từ dương cùng độ kiếp kiếm khách đồng thời động tác, hai người mỗi người chém ra một đạo kiếm quăng, hư không chiến trường trong nháy mắt liền khuếch tán ra hoành nha bắt phung khủng bố kiếm khí, làm cho chung quanh vô tận huyết sắc khí tức hoàn toàn tán loạn, cái này nhìn ra lực lượng độ kiếp cảnh khủng bố. Mỗi một người có thể tiến vào độ kiếp cảnh đều có thể xưng là tuyệt tình nhân vật cao cấp nhất đại lục, ngoại trừ những tu sĩ còn chưa khai phá ra, đại lục bay ra bên ngoài tu sĩ, đều lấy độ kiếp cảnh cao thủ làm tôn loại đối kháng cường độ lực lượng này thật sự là làm cho người ta mê mẩn. Ta khi nào có thể đạt tới trình độ này, đời này cũng coi như thỏa mãn, lòng khô nói xong, nhịn không được vỗ vỗ bụng mình. Ấm Ấm, một kiếm vung ra, Tu La kiếm hồn đồng thời phát lực, bà đạo kiếm khí màu xám trắng đại biểu cho lực lượng Tu La đập vào mặt. Thân Pháp Linh Giao thối lui, đồng thời trước bản thân đánh ra thập tự không minh chàm, đánh lui cỗ Tu La kiếm lực cường đại này, nữ đế bên kia lợi dụng ảo cảnh cùng thực cảnh tự nhiên chuyển đổi né tránh đối phương tiến công duy chỉ có tử dương bên này bá đạo nhất không nói hai lời nghênh đón tu la kiếm quăng một kiếm cứng rắn bổ ra tại chỗ diễm diệt cỗ khí tức này sư huynh ba người này mỗi người đều hiển thần thông đều không phải là chủ nhân dễ đối phó hợp thể kết trận đi nhiệm vụ của chúng ta chỉ là kéo dài thời gian còn chưa tới mức liều mạng với bọn họ lão kiếm khách bên trái đột nhiên mở miệng kiếm khách độ kiếp ở giữa cân nhắc một lát Bút cục vẫn gật gật đầu, con ngươi màu xám trắng trống rỗng đột nhiên u quang đại thịnh. Trong phút chốc, tất cả khí tức trùng quanh hư không nhanh chóng ngưng tụ về phía ba người, tạo thành một đạo tu la lĩnh vực bích độc đáo, đem thân thể ba người bao phủ lại, vì hợp thể tập kết tranh thủ đủ thời gian phòng ngự. Kiếm hồn dung hợp, Tam lão đồng thời phát thanh trên đỉnh đầu ba đạo kiếm quang màu xám trắng ngân quang đại thịnh, dưới cỗ lực lượng cường hoành này thúc đẩy nhanh chóng bắt đầu dung hợp, đồng thời dung nhập một chỗ. Còn có kiếm hồn mỗi người phóng ra ngoài Trời ạ Cộ khí tức này Quá mạnh